Cái xấu xa ảo tưởng cái tôi bẩm sinh Hay những đề cao cái tôi thái quá Cái tôi bẩm sinh không có gì xấu Một người đã giải thoát khỏi ngã chấp Vẫn trả lời khi nghe ai gọi Cái xấu xa dĩ nhiên là những cực đoan của bản ngã Nhưng còn có những kiểu chấp ngã lành tính mặc Dù ít lỗi liệu vẫn là nguyên nhân của nhiều khổ lụy trong ta Về vấn đề này Phật giáo lực kê những tâm sở hay yếu tố tâm lý phát sinh do bám víu hay không bám víu vào cái tôi. Trước tiên, người ta mô tả 58 tâm sở rồi nhiều tâm sở khác. Có những tâm sở tốt như vô tư, tự trọng, tôn trọng kẻ khác, đức tin, sự không bám víu, chú tâm cảnh giác vân vân và những tâm sở tiêu cực như ngạo mạn, ưu lì, đó sợ bất an, che giấu, võ đoán lãnh đạm vẫn vân nhưng nội quan Phật giáo là gì? Ta có thể tự hỏi đại khái như tâm là gì? Cái gì sinh đã nhận thức? Tâm có thể tự biết mình được không? Đáp lại câu hỏi sau còn chẳng hạn là trên bình diện tương đối hiển nhiên chúng ta ý thức được tâm mình và có thể quan sát sự vận hành và bản chất những tư tưởng trong ta không ý thức những tư tưởng mình ta sẽ không làm gì được. Nhưng, khi phân tích đến cùng, thì tư tưởng không thể vừa suy nghĩ vừa cùng lúc tự biết mình, cũng như lưỡi kiếm không thể tự cắt hãy có mắt tự nhìn thấy nó. Vậy thì ở đây, cũng như phần lớn những ví dụ thuộc loại này, người ta phân biệt hai loại lý luận. Một loại căn cứ vào sĩ thật tương đối hay tục đế, nghĩa là theo lẽ thường và loại kia. Vào chân lý tuyệt đối chân điển, trong trường hợp sau này, phân tích tối hậu cho thấy là nếu ý thức hiện hữu như một thực thể độc lập, nó không thể cùng lúc vừa hiện hữu vừa tự biết mình. Trong Phật giáo, có những trường phải khác nhau, một số người nói ý thức có một thực tại tối hậu, độc lập, và tự ý thức được bằng một quá trình không cần có tương quan chủ thể đối tượng, như lửa của ngọn đèn tự xoáy sáng. Không cần nguồn sáng bên ngoài Một số các đáp lại là ngọn lửa Không cần gì phải tự xoay sáng Vì nó không chứa đựng cái tối tâm Và nếu ánh sáng có thể tự xoay sáng Thì bóng tối cũng tự nó làm cho mình tối đi Về những gì có vừa nói Bà không phủ nhận tính độc đáo của Phật giáo trong lĩnh vực này Tuy vậy bà cũng nhận ra cả một vấn đề cổ điển trong triết tây chẳng hạn như tư tưởng có tự biết mình được không đây là vấn đề về khả năng dùng nội quan để tự quan sát khi tư tưởng tự biết mình trong nhận thức hay tri thức chúng ta có thể đồng thời vừa ý thức đối tượng Vừa ý thức tư tưởng mình như chủ thể nhận thức hay không? Một số tâm lý gia nghĩ rằng, Có thể tự biết mình bằng nội quán. Một số khác lại cho rằng, Mình không thể tự quan sát mình một cách đúng đắn, Không thể dùng nội quán để tự quan sát tâm mình được. Theo họ, chỉ còn cách quan sát cách hành xử bên ngoài, Điểm sau cùng này chắc chắn phủ nhận mỗi khoa học quán tượng mà chính là tinh túy của Phật giáo. Phật giáo phân tích nhận thức ra làm sao? Trên bình viện chân lý tương đối, mỗi khoảnh khắc ý thức phát sinh khi mà trước một đối tượng, ta có ngay một nhận thức. Có thể nói là mỗi đối tượng đều có một chủ thể. Mỗi khi nhận thức, mặc dù có vẻ liên tục, Nhận thức và tư tưởng luận lý phát sinh và biến mất trong từng khoảnh cách nhưng phân tích đến cùng, ngay trong khoảnh khắc hiện tại, ý thức không hiện hữu như một thực thể độc lập và riêng biệt rõ ràng. Nó chỉ là một làn sóng, một sự liên tục làm bằng những khoảnh khắc trống tàn không có hiện hữu riêng, duy chỉ có sự hiện diện tỉnh thức, không nhị nguyên. Ở trên mọi suy tư lý luận mới là bất biến vì nó vượt lên trên thời gian. Nguyên cung nhận thức, cảm giác bắt đầu bằng những ý niệm, đó là vấn đề cũ kỹ đã có trong triết lý hy Lạp, nối tiếp với khen và còn sau này nữa, mà thường vẫn được gọi là vấn đề tri thức luận, về sự cấu tạo những hình ảnh, ý niệm, cảm giác, về sự hình thành của tư tưởng, của lý luận vân vân. Trên bình diễn quý tắc hơn, đó cũng là luận lý học, một trong những ngành quan trọng nhất của triết Tây Phương. Và của triết học Đông Phương nữa, vì có những bản luận trọn vẹn bàn đến luận lý Pháp, những luận thuyết này lại rất phức tạp. Luận lý Pháp nghĩa là không những tư tưởng diễn tiến ra làm sao. Nhưng còn là những ý niệm tự hình tạo thành cách thế nào, được tổ chức như thế nào, kết hợp lại với nhau, để đi đến những phản đoán, lý lưỡng ra làm, xảo vấn vân Nó cũng là yếu tố cần thiết để tránh lầm lẫn trong lý luận Trong phản đoán, cả một khoa học về cách sắp xếp những ý niệm, kể từ thế thế của Plato Cho đến truy tích là raison pure của thân Ở giữa là đề kho Với this là method Đó là đề tài chính yếu Vậy thì ba xin lặp lại Điểm thú vị đối với ba ở đây Chính là Phật giáo không hề Tiếp xúc với Tây Phương cho mãi đến rất gần đấy Mà cũng có một lọt những vấn đề Mang cùng tính chất với những vấn đề của triết tây. Phật giáo không tự hào đã khám phá một chân lý mới. Ý niệm mới mẻ dĩ nhiên không có trong mọi tri thức do thực chứng tâm linh mà ra. Vì chính bản chất sự vật mà nó muốn nhận biết, không lý do gì bản chất ở đông lại khác với tây. nhưng điểm khác nhau giữa tri thức ấy và một sự phân tích lý thuyết thuần tuyết tâm linh. Đó là nó thuộc về loại trí thức quán tưởng trực tiếp về bản chất tâm. Có được do kinh nghiệm chứ không phải chỉ bằng suy nghĩ phân tích. Nơi đây, lý thuyết không bị bỏ bê như to thuốc mà bệnh nhân để hờ hững ở đầu giường chẳng buồn dùng đến. Lý thuyết được đem ra thực hành để tẩy sạch những gì nhiễm ô, hiện thực. Sự phân biệt giữa tri thức luận ly và tri thức quán tưởng cũng được lã tông xem là chính yếu. Cái nhìn trực tiếp. Đối với ông là giai đoạn tối hậu của truyền thủ triết lý. Mình phải quay trở lại vấn đề nhận thức một chút. Nhận thức đối tượng là tốt hay xấu? Không nằm trong chính đối tượng, mà trong cách nhận thức đối tượng. Trong đối tượng tốt đẹp, không có gì lợi ích cho tâm, và trong đối tượng xấu xa, không có gì khả dĩ làm hại tâm được. Nếu có người biến mất, Thế giới hiện tượng không vì vậy mà biết mất nhưng thế giới theo như con người đã nhận thức sẽ không còn lý do để tồn tại nữa. Những thế giới theo mắt nhìn của những chúng sinh khác sẽ tiếp tục tồn tại đối với chúng. Ví dụ cổ điển là một ly nước được một con cá xem như nơi sinh sống, được con người xem như thức uống, một thần đến xem như rũ trường sinh bất tử. Còn ma quỷ đáng khẩu sở vì thèm khác sẽ xem như máu, mũ và đối với kẻ xem trần gián như địa ngục, thì nói như đồng xôi. Một bài thơ thiền cũng nói, đối với kẻ đang yêu, mỹ nhân là một đối tượng đem lại lạc thú. Đối với ảnh sĩ, đó là nguyên do làm tán tâm và đối với chó sói thì lại là một bữa ăn ngon. Mặc dù có đối tượng thì nhận thức mới sinh khởi, nhưng nhận thức rốt cục vẫn là công trình của tâm. Khi thấy một ngọn núi, hình ảnh đầu tiên đến với ta là nhận thức thuần trí, chứ phân tích đẻo gọt. Nhưng trong phút chốc, những người này sẽ nói: "Ồ, oh, ngọn núi này trông hiểm trở, chèo leo quá." Rồi trí tứ cứ thế mà tiếp nối. Nếu đối tượng tự chúng có thể được định nghĩa một cách rõ ràng và có những tính chất tự tại, độc lập đối với chủ thể quan sát, thì mọi người đều phải có nhận thức giống nhau về chúng. Những phân tích này đúng lắm, mà bà nhắc lại, cũng cổ điển lâm đối với một triết gia, nhưng chúng liên hệ ra sao đến minh triết trong đời sống thường ngay? Nếu dùng thiền quán và phân tích để xét những nhận thức của mình, cuối cùng ta cũng không còn tin vào sự vững chắc của chúng. Chúng ta hiểu được sự tương đối ngắn ngũi của những ý niệm như bản và thù. Một người mà hôm nay mình sẽ nghi thù địch lại được xem những kẻ khác yêu thương, và biết đâu vài tháng sau, người ấy lại chẳng là bạn trí thiết của mình. Chúng ta phải luyện tâm để làm tan loạn tính vững chắc của những phán đoán, nhận thức mình có về người và vật, như là băng tan ra nước, bắn và nước đồng thể chất, những bắn cứng có thể làm gãy xương, còn nước thì mềm và lỏng. Vậy ta có thể hoặc xem toàn thế giới như kẻ thù, hoặc chia thành hai phần đáng ưa và không, hay ngược lại xem thế giới luôn biến chuyển, không ngừng đổi tay nên không thật sự hiển hữu, ta cũng có thể nhận ra trong mọi hiện tượng một tính thuần kiết đồng nghĩa với tính công, sự sai biệt lớn lao phát xuất từ đó. Có hai thay độ với thực tại, với toàn thể nhân loại. Tài độ thứ nhất chung cho triết học ở PQ, Phật giá và chủ nghĩa khách kỷ, Nó cho rằng toàn thể thực tại. Thế giới và nhân loại không thể cải thiện được. Cái duy nhất mình có thể cải thiện là tâm người. Như vậy giải pháp là mỗi người phải tự tu để đạt đến minh triết cho cá nhân. Bà biết không làm rằng triết gia theo EPQ, Hãy theo phái khắc kỹ là người suy nghĩ như sau. Càng tấn thiên vào những rắc rối cuộc đời, Để mặt thiên hạ làm đủ thứ rồ giải không chứ gì đến ta, Thì ta càng quẻ đỡ phải vươn vào những phiền bị, Chỉ làm cho ta lao tâm nhọc trí. Nhất là đừng tự cho mình, Có thể sửa đổi được cái gì, ta chỉ có thể thay đổi tư thái và ý nghĩa của mình về cuộc đời mà thôi. nhất là đừng theo phía này, hay phía nọ, theo cái nọ, cái kia, một thái độ khác, Đối nghịch với thái độ trên, lại nói không. ta có thể thay đổi thực tại, cải thiện nó, tác động trên nó. Và vì vậy, mục đích triết học không phải là kèm chỉ tư tưởng, Để không tham dự vào một tình huống khách quan nào, Mà là cải tạo hoàn cảnh. Nhờ kỹ thuật và chính trị, Đá Tống đã tìm cách kết hợp hai lập trường này. Theo con thì Phật giáo cũng đề xứng kết hợp hai lập trường ấy, Nhưng sự kết hợp đó đặt nền tảng, Trên những nguyên tắc mà con cho là thiết yếu hơn hai thái độ nói trên, trước hết, không cần biến đổi chính thực tàn, nói đúng ra là bản chất tối hậu của sự vật. Vì theo Phật giáo thì bản chất toàn hảo của sự vật, sự trong sáng nguyên ủy của nó không xấu đi dù ta lơ là nó, cũng không tốt hơn khi ta nhận ra nó. Cái mà ta có thể và phải sửa đổi, đó là nhận thức sai lầm của ta về bản chất sự vật. Chính vì sự chuyển hóa này mà có chuyện chế ngữ tư tưởng và hành động vĩ tha, nghĩa là giúp người khác làm cuộc chuyển hóa tương tự. Đạo Phật rốt cùng là một nhận thức mới về cuộc đời, tìm lại thực chất của con người và các pháp. Nhờ vậy mà ta bất trao đạo trước những cuộc dấu biển biết đón nhận chúng không những một cách triết lý mà còn với niềm vui vì biết sử dụng thành bại trong đời như những chất xúc tác giúp mình tiến bộ nhanh chóng trên đường tu vậy vấn đề không phải là lánh xa cuộc đời mà thấu hiểu bản chất của nó không phải tránh né khổ đau mà tìm phương chữa trị nó và vượt lên trên nó phương thuốc gì vậy mỗi người đều có trong mình khả năng thành Phật nghĩa là đạt đến bờ giải thoát và trí thức toàn hảo Tấm màn ngăn che tiềm năng này chỉ là tạm bỡ, gọi là vô minh hay sự mờ ám của tâm thức. Tu hành là muốn tự giải thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực và rú xí, đồng thời làm cho sự toàn hảo đã có sẵn trong ta thành hiện thực. Mục đích này không có gì là ích kỷ. Động lực thúc đẩy ta tìm đạo chính là tự cải biến mình để có thể giúp kẻ khác thoát khổ đau. Quan điểm vị tha này khiến ta tự thấy bất lực trước nỗi khổ kẻ khác nên muốn tu để có thể giúp họ, vậy đó không phải là thờ ở với cuộc đời, sự bình thản trước ngoại cảnh trở thành áo giáp tâm vật để vì kẻ khác mà chiến đấu chống khổ đau, trong sách nói về hội nghị chuyên đề ở Harvard, để những Goldman, minh tiến sĩ tâm lý học đã bắt đầu bản thông tư của mình bằng cách tuyên bố sau khi theo môn học tâm lý tại Harvard. Tôi cứ xem như chuyện đương nhiên là tâm lý học bắt nguồn ở châu Âu và châu Mỹ. Và khai sinh trên hai đại lục này, nghĩa là ở phương Tây trong thế kỷ vừa qua. Ở đây, bà cũng xin ghi nhận tập ra còn có tâm lý học trong triết lý Hy Lạp nữa. Ông ấy nói về khoa tâm lý như người ta vẫn hiểu vào thế kỷ 19, 20. Thế mà, khi du lịch sang Á Châu, Ông mới khám phá ra rằng ở đó, Đặc biệt trong Phật giáo, Có một khoa học tâm lý rất phong phú, Rất đa dạng, Rất phát triển và nhìn lại những năm học vừa qua. Ông vô cùng ngạc nhiên là không bao giờ, Các vị giáo sư tâm lý Tây Phương, Thấy cần phải dạy những trường phái tâm lý này, ngang hàng với những trường phải tâm lý Tây phương, điều này chứng tỏ rằng ở Đông phương có một thứ tâm lý học rõ ràng theo đúng tiêu chuẩn khoa học tâm lý Tây phương, mà Theo Ba cũng chưa bao giờ hoàn toàn xứng đáng với danh nghĩa khoa học ngoại trừ ngành sinh lý thần kinh. Thế nhưng một người mà nghề của họ là sinh lý thần kinh. Lại bảo chúng ta rằng, Thái độ khảo sát cách quan về những diễn biến tâm linh, Không phải chỉ tẩy phương mới có, Mà từ lâu, Vẫn có những nghiên cứu như vậy, nhất là trong Phật giáo. Những chuyện cũng nên nói không phải chỉ mình gôn minh bất mãn Trước sự làm ngơ các khoa học đóng phương, Francisco Varela, Nhà sinh vật thần kinh, Giám đốc Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học Paris cũng viết, Chúng tôi cho rằng sự tái khám phá khoa tâm lý Á Châu, đặc biệt của truyền thống Phật giáo, là thêm một lần phục hưng trong lịch sử văn hóa Tây Phương. Ảnh hưởng của nó sẽ quan trọng không kém sự tái khám phá tư tưởng Hy Lạp vào thời phục hưng ở Âu Châu. Những sách lịch sử trước cận đại của chúng ta làm ngơ tư tưởng ấn thực là một điều thiếu sót. Vì Ấn Độ và Hy Lạp cùng sang sẻ với chúng ta không những một di sản ngôn ngữ Ấn Âu mà còn nhiều ưu tư văn hóa và triết học khác nữa. Vậy ngoại trừ mục đích tu thân và tìm kiếm an tâm, những gì là nghiên cứu Phật giáo chỉ thuần tuy khảo sát tiên trình của tâm thức? Con chỉ lấy một ví dụ về sự khảo sát nhận thức, vì đó là một trong những đề tài chính nghiên cứu cách vận hành của tâm khi ta thấy một sự vật dù đơn giản cách mấy, một hình vuông màu xanh chẳng hạn, ta có thể phân biệt được mặt hình vuông, góc cạnh, vân vân. Những yếu tố này được nhận thức tổng hợp lại thành một hình vuông. Nhận thức này là một sự thấy ngay cái toàn thể với mọi thành phần tạo nên nó. Hãy chỉ do nối tiếp nhanh chóng những khoảng cách ý thức ngắn ngủi về từng chi tiết hợp lại, hệt như khi quay nhanh một đóm lửa. Ta thấy một vòng nữa, mà thật sự chỉ là vô số nhận thức về một chấm sáng di chuyển liên tục. Trong Phật giáo có rất nhiều phân tích loại này, và những luận thuyết dài hàng trăm trang nói về những hiện tượng đó. Chúng có tử bao giờ? Từ thời Đức Phật Thuyết Pháp, vào thế kỷ thứ sáu trước công nguyên, cho đến thế kỷ thứ mười với những nhà chú giải Tây Tạng lần giám thức minh về nhân thức luận. Và người ta vẫn tiếp tục thảo luận, phân tích những vấn đề này một cách sống động, trong những cuộc tranh luận diễn ra hàng ngày tại các tu viện. Điểm này hay lắm, vì nó giống một trường phái tâm lý thuộc loại quan trọng nhất thế kỷ 20. Gọi là tâm lý hình thể, xuất hiện tiền bán thế kỷ 20, và được giáo sư Paul Gullammer, thầy của ba tại đại học Sorbonne, trình bày rất rõ ràng minh bạch ông viết cách đây hơn 50 năm một tác phẩm hiểm vẫn còn nhiều người đọc đó là tâm lý học hình thể một mẫu mực của lôi hành vẫn trong sáng và chính xác trường phải tâm lý học hình thể phối thai từ nhận xét như sau từ lâu nay Qua tâm lý chính yếu là phân tích nghĩ là nó cho rằng nhận thức chúng ta về sự vật là một cấu trúc bắt đầu từ từng yếu tố tạo thành sự vật ý. Chúng ta tưởng rằng nhận thức tối hậu và rõ vẹn về sự vật diễn tiến một cách tuần tự, trong khi kỳ thực là chúng ta nhận thức ngay những toàn thể kết hợp lại. Hóa tâm lý học hình thể đã dùng phương pháp thực nghiệm. Để nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về vấn đề này, Những thứ gần đây của khoa tri thức Về những khai niệm phức thể Và tự tổ chức Cũng đặt ra vấn đề nhận thức tổng thể Bằng những lời lẽ tương tự lối phân tích của Phật giáo Và tâm lý học hình thể chính nó cũng bị bài bác. Nhưng như vậy là vấn đề này được đặt ra Với những lời lẽ tương tự như cuộc khảo sát của Phật giáo về trí thức, 600 năm trước công nguyên, không có gì bất biến, trường tồn, mọi sự vật đều vô thường, biến chuyển trong từng giây phút. Vì ý thức được sinh ra từ sự vật, nên có bao nhiêu trạng thái nơi sự vật vô thường là có bấy nhiêu khoảnh khắc ý thức. Khái niệm vô thường trong từng khoảnh khắc, phủ tâm và các pháp đi rất xa. Nó chứng minh rằng, Trong thế giới hiện tượng này, nếu có dù chỉ một thực thể duy nhất cố định, bất di bất dịch, hiển hữu nội tạng, thì ý thức sẽ như là dính vào vật đó và kéo dài mãi. Cuối cùng, mọi ý thức trên đời này đều sẽ bị thực thể ấy cho dính bẫy vì không thể tách rời khỏi nó. Chính vì sự vô thường tinh tế đó mà Phật giáo sô sánh thế giới hiện tượng như mơ như ảo. Như một triều nước lên xuống thay đổi không tài nào nắm lấy được. Ngay những sự vật trông như kiên cố, cái bàn chẳng hạn, cũng biến đổi trong từng giây phút. Triều sĩ tư cũng vậy, làm bằng những khoảnh khắc nhỏ li ti, sinh ra do từng biến đổi cực kỳ nhỏ bé của ngoại giới. Chỉ vì tổng hợp những khoảnh khắc này, mà ta thấy như có một thực tại to lớn quan điểm này đối nghịch với quan điểm rất quan trọng trong triết học Plato. Mọi triết gia Hy Lạp, đặc biệt là Plato, đều nghĩ có thể nói bị ám ảnh bởi ý nghĩ rằng chúng ta không thể biết cái chuyển động, biến hóa đối với họ hiện tượng trong tiếng Hy Lạp ai cũng biết chữ này có nghĩa cái mình thấy được thế giới sự vật hữu hình không thể biết được một cách bền bỉ chắc chắn dứt khoát vì nó di động không ngừng vì vậy mà toàn phải triết học tỷ phương không riêng gì Lạp, mãi cho đến khen đều cố gắng tìm ra đằng sau hiện tượng một yếu tố bền bỉ và bất biến có thể biết một cách chắc chắn khuôn mẫu ổn cố này Là khuôn mẫu của toán học Khởi thủy tư tưởng phương Tây Đây là khuôn mẫu lý tưởng Cho lối suy tư khai niệm Người ta tiền kiếm đằng sau hiện tượng Những nguyên lý bất di bất dịch Đều khiến những hiện tượng này Những nguyên lý bất di bất dịch ấy Chính là những định lực Vậy Để thoát cảnh di động hỗn men Của thế giới hiện tượng người ta tìm ra đằng sao nó thế giới những cấu trúc mà cũng là những tương quan nhân quả, những định luật hằng cũ. ở piq hãy đúng hơn môn đồ của ông nhà phở latin lucrè gọi những định luật này là những hợp đồng mà các thần nên dùng để cho có sự tương xứng trọn vẹn giữa tâm con người và thực tế. Những hợp đồng này là yếu tố bền bị đằng sau thực tế di động của hiện tượng. Coi chừng, có những định luật không có nghĩa là có những thực tế hàng cũ bất biến đằng sau hiện tượng. Phật giáo công nhận hoàn toàn là thế giới hiện tượng nhất định phải bị luật nhân quả chi phối. nhưng định luật và các hiện tượng mà định luật ấy chi phối. Đều không phải là những thực thể bất biến dịch, độc lập, tự tại. Không có gì hiển hữu hẳn nhiên và tự tại. Mọi sự vật đều xuất hiện do nguyên nhân và điều kiện. Đỉnh lực về trọng lực, không hẳn nhiên là có. Dù không có các sự vật, một tảng đá do các nguyên tử tạo thành, mà chính những nguyên tử ấy lại tương đồng với năng lượng. Có mống cầu vòng vì ánh mặt trời rọi vào một đám mây mưa, Mình thấy nó rõ ràng, nhưng sờ vào chẳng có gì. Nếu bỗng nhiên thiếu đi một trong những yếu tố này, hiện tượng biến mất. Vậy thì, bóng cầu vòng không có tính cách riêng của nó, và không thể nói đến sự tan biến. Sự hủy diệt của cái gì không hiện hữu? Cái gì này, chỉ có vẻ như hữu hình nhờ sự quy tụ tạm thời của những yếu tố, mà chính chúng cũng không hiện hữu tự tại. Không thể quy kết tất cả mọi hiện tượng thiên nhiên vào hiện tượng cầu vồng. Nhưng đúng là mọi hiện tượng đều là kết quả của sự kết hợp gồm nhiều yếu tố phù du. Không bao giờ có hiện tượng bất biến dịch và độc lập. Có lời rằng, không có cái gì hiển hữu tự tại cũng như không tự nhiên có hoa đúng giữa hư không. Về phần những định luật, Không có gì chứng minh là chúng hiện hữu như những nguyên lý vĩnh hằng để làm nền tảng cho những hiện tượng. Chỉ nhờ có tâm mà ta biết những định luật ấy và tuyên bố là có thể dùng ý niệm để khám phá bản chất tối hậu của một thế giới hiện tượng không lệ thuộc vào những ý niệm của chúng ta là một sự lựa chọn siêu hình của khoa học. Ở đây Phật giáo cũng như Poincaré cho rằng dù bản chất của một thực tại có được tâm nhận thức nhưng nó không phụ thuộc vào tấm ấy. Dù sao đi nữa, thực tại ấy sẽ mãi mãi ở ngoài tầm hiểu biết của chúng ta, và có thể nói rằng, nếu không còn loài người nữa, thì thực tại như con người thấy sẽ không còn, thế nhưng vẫn có những rịnh luật vật lý. Nó không hiển nhiên như mình tưởng, đúng là người ta có thể nghĩ rằng, thực tại tiềm ẩn trong thế giới hiện tượng có thể diễn tả bằng từ ngữ toán học không lệ thuộc chủ quan. Nhưng như Alan Wallace tóm tắt, những tiền đề toán học mãi đến gần đây vẫn được xem như những chuyện hiển nhiên không cần phải chứng minh. Ấy thế mà trong thế kỷ vừa qua, các toán học gia đã gợi ý rằng những đỉnh đề Euclid chẳng hạn, chẳng đúng chẳng sai, đó chỉ là những quy luật cơ cuộc chơi bây giờ thì đã rõ ràng là những tiền đề toán học đều trực tiếp hay gián tiếp phát xuất từ kinh nghiệm chúng ta rõ ràng không thể nói rằng toán học có những định luật hoàn toàn không phụ thuộc kinh nghiệm quả quyết là không có thực thể bất biến dịch ở đằng sau những hiện tượng cũng đi ngược lại quan niệm vẫn có trong một vài loại triết học cho rằng có những khuôn mẫu lý tưởng tổng quát chẳng hạn khuôn mẫu lý tưởng cây có trong mỗi cây Hãy có một khuôn mẫu lý tưởng làm bản chất cho mọi sự vật hiện hữu. Đó là quan niệm của Plato đi. Nó tương tự như vậy. Phật giáo bác bỏ quan điểm này, cho rằng nếu có một khuôn mẫu cây lý tưởng như vậy, khuôn mẫu ấy phải giống nhau ở trong tầng cây, và do đó tất cả mọi cây đều phải mọc lên cùng lúc và theo cách thức như nhau. Vì một thực thể bất biến dịch không có thể sinh ra một cái gì biến đổi và đa dạng. Quả vậy, chỉ có sự kiện sinh sản và tăng trưởng không thôi cũng phá hủy tính cách bất biến dịch của thực thể. Vì nó không còn là một, so với trước và sao cũng sinh sản và tăng trưởng. Không nên làm lẫn tiền đề và đỉnh đề. Cũng không nên đồng hóa với những đỉnh đề toán học theo bản chất là khoa học kinh nghiệm những kiến thức về vật lý và sinh học chẳng chệch những tác dụng qua lại giữa quan sát học thuyết và thực nghiệm những đây không phải là hỏi nghĩ chuyên đề về triết lý khoa học tiếp tục công việc đối chiếu đông tây triết lý Ấn Độ gần đẩy với triết lý Plato hơn Phật giáo về đối với Plato Cây theo bản chất hiện hữu trong thế giới siêu cảm giác Và tất cả mọi cây hiện hữu trong thế giới cảm giác Thế giới hiện tượng Đại khai đều là những phóng bản của cây trong bản chất Những phóng bản hữu hình của cây trong ý niệm Vậy nên Không một phóng bản nào Được toàn vẹn như cây trong bản chất cả Chẳng hạn Nhà hóa sĩ tài hoa muốn vẽ cây lý tưởng Thì phải học trước lý Platon Mới có được ý niệm tuyệt đối Khuôn mẫu của cây theo bản chất Mới vẽ được cây lý tưởng Chứ không phải là cây hiện tượng Một trong muôn vàng hình ảnh bất toàn Của cây theo bản chất Platon tỏ ý kinh miệt ngành hội họa Cho rằng Họa sĩ vẽ giường vẽ bàn đều là sao lại một phân bản? Cái bàn thực sự trong một căn nhà nào đó đã là bản sao của cái bàn theo bản chất trong thế giới siêu cảm giác. Vậy nên hình ảnh của cái bàn trên bức tranh nhà họa sĩ còn là một cấp bậc thực tại tồi tệ hơn nữa. Do đó mà có sự đối chiếu không ngược ám ảnh giữa thế giới cảm giác, không hiểu biết được về di động, và thế giới siêu cảm giác của những thực thể tẩm linh, ý niệm. triết lý Ấn Độ có dung vậy không? Và Phật giáo có chống đối với nó không? Có vài điểm tương đồng giữa quan niệm của Platon và những thực thể tổng quát của Ấn Độ giáo. Ở chỗ cả hai đều cho là có những thực thể cố định nằm sau hiện tượng. Còn Phật giáo thì lao mình vào một cuộc tranh luận phức tạp để bác bỏ hiện hữu của hết thảy mọi thực thể trường cũ. Thuyết của Ấn Độ bị Phật giáo bác bỏ kịch liệt, nhất là thuyết cho rằng có một đấng sáng tạo vạn năng. Như Ít Vã của Ấn Độ đã có nhiều cuộc tranh cãi với những người chủ trương những triết lý chính của Ấn Độ vài thế kỷ trước. Và sau kỷ nguyên Thiên Chúa, con muốn nói đến ý niệm một thực thể sáng tạo hàng cũ, tự mình đủ cho mình, không được tạo ra cho một nguyên nhân trước nó, và tạo dựng theo ý mình muốn. Biện chứng pháp của Phật giáo bác bỏ quan niệm này từng điểm một. Cứ xét tính cách vạn năng chẳng hạn, vì đến tạo dựng phải vạn năng, hoặc là đến tạo hóa không chịu quyết định tạo dựng. Và như vậy, Ngài không còn vãn năng nữa Vì sự tạo dựng đã tiến hành Ngoài ý muốn của Ngài Hoặc là Ngài sáng tạo Theo ý mình muốn Và như vậy Ngài cũng không vãn năng Vì Ngài tạo dựng dưới tác động Của ý muốn sáng tạo Thật kỳ thủ không kiếm gì Những nghịch lý của Zenon để lê Đến sáng tạo Có thể là một thực thể bất biến gì không Không Vì trước khi sáng tạo Ngài không giống với sau khi sáng tạo, Ngài trở thành đấng đã sáng tạo. Hơn nữa, nếu Ngài tạo dựng toàn thể vũ trụ, điều này phải ngụ ý là hết thảy những nguyên nhân tạo ra vũ trụ đều có trong Ngài. Thế thì, một trong những điểm then chốt của luật nhân quả, nghiệp, ấy là biến cố không thể xảy ra khi những nguyên nhân và điều kiện chưa hội đủ, và nó không thể không xảy ra khi chúng đã hội đủ. Điều này có nghĩa là đấng tạo hóa, hoặc không bao giờ có thể tạo dựng, hoặc phải tạo dựng lý miên. Những lý luận như vậy có thể dùng cho mọi tôn giáo tin là có một đấng sáng tạo hàng cửu vạn năng, hiển hữu tự tại, vân Thật tuyệt, bà tưởng như đang nghe một nhà biển chân hoài nghi của thời thay cổ, hay một triết gia của trường phải ở PQ, hay một triết gia khắc kỹ. Bác bỏ ý niệm một đấng sáng tạo trong tính kích cá nhân. Hiện nay tại Á Châu, loại biển chính này vẫn tiếp tục gây hào hứng cho những cuộc thảo luật triết lý. Người ta cũng phân biệt khía cạnh tương đối với những hiện tượng, nghĩa là thế giới hữu hình, với bản chất tối hậu của chúng. Trong một quan điểm tuyệt đối, Phật giáo cho là một thực thể hiển hữu thật sự không thể nào sinh ra hay biến mất. Và cho là vật thể không thể từ hư không mà sinh ra, Vì dù cho vô vàng nguyên nhân cũng không thể làm cho cái không có thành cái có, Cũng không thể làm cái đã có thành cái có, Vì khi đã có thì cần gì phải sinh ra cho có nữa. Thật tưởng chừng như nghe những lời đối đáp của nhân vật Parmenic của Plato Dù sao chăng nữa, Khi phân tích quá trình nhân quả về phương diện chân lý tuyệt đối, Người ta phải kết luận rằng quá trình này không thể nào có được giữa hai thực thể thực sự hiển hữu, hoặc là nguyên nhân biến mất trước hậu quả và như vậy. Nguyên nhân không còn hiển hữu nữa, không thể có tương quan gì với hậu quả, hoặc nguyên nhân vẫn còn lúc có hậu quả, thì như vậy chẳng còn gì là nhân quả nữa, vì không thể có tương quan nhân quả giữa hai vật thể hiển hữu cùng lúc được. Có chứ! Không có đâu, hai thực thể hiện hữu tử tại và cùng lúc không thể có tương quan nhân quả, hay tương quan cách gì khác với nhau. Có những tương quan nhân quả trong sự kế tiếp về thời gian, nhưng cũng có tương quan nhân quả mà nhân và quả hiển cùng một lúc. Ba cho một ví dụ. Sự kiện là tôi hít dưỡng khi để sống. Nguyên nhân, dưỡng khí trong không khí và tối. Người hít dưỡng khí vào cùng hiển hữu, không phải vậy. Vì dưỡng khí mà ba nói đến là cơ thể thay đổi từng giây phút. Bà không thể nói đến một thực thể dưỡng khí và một thực thể thân xác bất biến dịch. Hiển hữu tự tài, vừa tác dụng lên nhau, vừa cùng hiển hữu. Nếu hạt giống và quả đều là những thực thể có hiển hữu tự tài, Không thể nào giữa chúng lại có thể có tương quan nhân quả. Dù chúng cùng hiện hữu hoặc nối tiếp nhau trong thời gian đều không thể được. Bởi vì nguyên nhân, hạt giống phải bị hủy diệt để cho hậu quả là trái cây xuất hiện, và một vật không hiện hữu nữa thì không thể sinh ra cái gì được. Nhưng đôi chính là thứ tương quan nhân quả với nguyên nhân đi trước hậu quả. Bởi vì có sự nối tiếp trong thời gian Nhưng cũng có thể nói là Có sự đồng thời hiển hữu giữa ánh sáng mặt trời Và ngọn lá hút nâng lưỡng mặt trời Bà thấy cả hai loại tương quan đều có Có những tương quan nhân quả trong sự tiếp nối nhau Không phải ánh nắng của giây phút này đã tạo ra ngọn lá mà mình thấy Không, bà biết chứ, nhưng đó là ảnh năng, lúc nó rọi đến cây, cho dù nó phải mất một thời gian để du hành cảnh không gian. Bà muốn nói rằng, theo quan niệm thông thường, có tương quan nhân quả hiển hữu cùng lúc, cũng như kế tiếp nhau, không phải hãy nói tiếp nhau thì đều là tương quan nhân quả. Và không phải hệ tướng quan nhân quả là nối tiếp nhau. Đó là cuộc tranh cãi cũ rít của hiêm và khen. Ánh nắng mà hơi ấm đang làm cây đâm mộng, Không phải là nắng sử ấm cây lúc nó đâm mộng. Nguyên nhân không còn nữa. Nếu con làm cho cái lọ này rơi xuống đất trước mặt con, Nguyên nhân và hậu quả không thể cùng hiển hữu. Cái lọ không nằm dưới đất, Đút con đẩy nó Nhưng hồi nãy khi bà dẫn chính Ví dụ dưỡng khí Dưỡng khí không phải là một thực thể bất biến dịch Nó biến chuyển không ngừng Nguyên nhân và hậu quả không hiển hữu cùng lúc được. Không, bà không đồng ý Dưỡng khí thường vẫn bị phá trộn Không nguyên chất Nhưng không phải tư dưỡng khí này đã nuôi dưỡng máu Cây xà đỡ mai là nguyên nhân khiến mai không sập, Nguyên nhân và hậu quả đồng thời ở đó. Con muốn nêu lên điểm này, Trên bệnh viện tương đối, Bệnh viện chân lý quy ước như chúng ta vẫn nhận thích, Không tài nào tránh được luật nhân quả, Nhưng nếu đứng trên bệnh viện tuyệt đối, Không thể có luật nhân quả với những thực thể Có hiện hữu hằng cũ và vững chắc. Vậy trong thế giới hiện tượng, không thể nào có dù chỉ là một thực thể cố định độc lập hiển hữu tự tàn. Còn nói tương quan nhân quả sự cố, nhưng có những tương quan nhân quả về cấu trúc chẳng hạn một cơ cấu tổ chức xét trong toàn diện, một chiếc tàu nổi trên mặt nước, nước và chiếc tàu cùng hiển hữu. Mật độ của nước và nguyên nhân làm cho tàu nổi. Nước và tàu cùng hiện hữu. Đúng vậy, không có tương quan nhân quả giữa các thực thể, nhưng có những tương quan mà ba gọi là cấu trúc. Giữa những hiện tượng thoáng qua mà Phật giáo gọi là duyên sinh, cái này có vì có cái kia, cái này xảy ra vì cái kia. Không có gì hiến hữu bản nhiên, không tùy thuộc những hiện tượng khác. Mỗi một yếu tố trong di sức nhân quả, chính mình là một tập hợp những yếu tố thoáng qua biến chuyển liên tục, và vì vậy, không có sự nối tiếp nhau. Trong thời gian của những yếu tố riêng biệt và độc lập, luận cứ này chứng minh là không có thực những hiện tượng độc lập và bất biến, như một thượng đế tạo dựng hay một nguyên tử hiển hữu tự tại không nguyên nhân không điều kiện không lệ thuộc vào hiện tượng khác đó nữa cũng là lỗi những vấn đề vẫn đặt ra suốt trong chiều dài lịch sử triết lý khi thì người ta cho rằng những hiện tượng hiện hữu và có thật theo trường phái kinh nghiệm hãy duy thực khi thì các hiện tượng đều là hư ảo với chủ nghĩa duy tâm tuyệt đối Triết lý của Berkeley vào thế kỷ 18 chẳng hạn, có khi thì những hiện tượng hỗn loạn nối tiếp nhau, trong đó tương quan nhân quả hoàn toàn là ảo tưởng. Đây là triết lý của Hưng, có khi hiện tượng không bản nhiên có thật, mà chỉ là một thứ tổng hợp, một thứ gặp gỡ giữa thực tại bản nhiên mà chúng ta không biết được. Nấp đằng sau những hiện tượng Và hoạt động tạo tác của tâm thức con người Một loại thành quả trung gian giữa nguyên liệu do thực tại bản nhiên cung ứng Và khả năng tạo tác của tâm Nói cách khác Nó vừa thật do ngoại giới cung ứng Vừa do tâm con người sáng tạo Đó là sơ lực tóm tác thuyết của khen trong phê bình lý tính thuần trí. Vậy, mọi giả thuyết đều được nêu lên trong triết học tây phương. Theo ba, đó không thật là vấn đề. Nếu Phật giáo cho là các hiện tượng không có thật, thì cái gì có thật?